À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nổ chuyện của Lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích cách thời gian chương là bệ hạ ta cần một slot vào thánh địa ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi hứa thanh và đội trưởng tách ra thì hắn có săn tìm cái tên uh, uh, cái gì mà trần tử gì đó Để tìm cách là cắt đứt nhân quả để có thể tạo ra phân thân. Qua nghiên cứu thì Hứa Thành biết được là tên này lấy được cái hạt bụi trắng đó ở trong một cái bí cảnh. Và lúc này hắn đang bay thẳng đến cái chỗ của Lữ Lăng Tử khi mà đang uh, kiểu là xây dựng lên ngọn thần sơn thứ 10, a chúa Tể Sơn và như ở phần trước khi mà Lữ Lăng Tử xuất hiện một cách kỳ lạ. Lại không có triệu tập có cái thần tín cũ thì mình đã có cái sự nghi ngờ là nữ lăng tử này là do nữ đế đóng giả. Và cái tên trương thì nó đã khẳng định điều đó. Vậy thì chúng ta đến với trương của ngày hôm nay để xem mục đích mà nữ đế đến đây để làm gì. Hứa Thanh thì không thèm để ý tới những ánh mắt chung quanh, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh áp tới gần Chúa Tể Sơn. thân hình đứng ở giữa không trung hắn ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi khổng lồ trước mắt hai mắt quán sâu thăm thầm trong lòng trầm ngâm cho đến khi hắn hít sâu một hơi trong mắt hiện lên sự quyết đoán cúi người bái lạy rồi phát ra giọng nói trầm thấp nguyễn trần tử cầu kiến chúa tể tiếng nói vang lên như sấm vang vọng bát vương càng thu hút nhiều sự chú ý hơn đây cũng là thử nghiệm của hứa thanh nếu như được gặp thì mọi thứ đều có thể đàm phán còn nếu không gặp Hứa Thành sẽ có kế hoạch khác. Nhưng theo thời gian trôi qua, qua một nén nhang, Chúa Tể Sơn vẫn hùng vĩ và không có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng, nhưng ánh mắt đặt trên người Hứa Thành cũng dần thu lại. Mọi người cảm thán mà trao đổi với nhau. Lại có một người không tin mà vẫn muốn thử. Đây không phải là huyết trần tử sau. Giờ vào tu vi và chiến công của mình nghĩ rằng Chúa Tể có thể nhìn mình khác biệt ư. Rõ ràng thấy chúng ta đều đang chờ đợi ở đây mà vẫn cố tình muốn gặp là còn phát ra lớn tiếng như vậy. Nếu ta là chúa tẻ thì chắc chắn sẽ không thích bị quấy rầy như thế. Một phát là đập chết tươi. Muốn gia nhập vào dưới trướng của chúa tể thì phải cho thấy được sự chân thành. Vì vậy, cách tốt nhất là chờ đợi ở chung quanh, rồi sẽ có ngày chúa tể thấy được lòng chân thành của chúng ta. Mọi người ở đây đều lắc đầu và sau đó không quan tâm tới nữa. Theo như phán đoán của họ, thì không lâu sau tên huyết trần tử này cũng sẽ phải rời đi trong sự thất vọng. Nhưng lời bàn tán của mọi người Hứa Thanh không để ý. Hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh, vẫn đứng trong không trung, tiếp tục duy trì tư thế cúi lại, chờ đợi. Cứ như vậy, lại một nén nhang nữa trôi qua. Sự trí của mọi người chung quanh gần như đã hoàn toàn rời khỏi. Mọi thứ trở lại bình thường, khu chợ lại trở nên náo nhiệt. Nhưng lúc này, Hứa Thanh lại mở miệng một lần nữa. Huyết trần tử âu kiến chúa tể cùng một câu nói một lần nữa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người có một số ánh mắt không hài lòng tiếng bàn tán lại vang lên nhưng ngay sau đó một cảnh tượng làm cho tất cả tu sĩ ở đây phải im lặng sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì chúa tể sơn vang lên những tiếng ầm ầm cả thân núi rung chuyển hơn nữa ở trong tiếng ầm ầm này trong cơn lốc khổng lồ phía trên tia chớp bùng nổ như một dòng nước tràn ra tạo ra thành thế lớn hơn tiếng vang âm mầm giống như được gia trì Dung chuyển khắp nơi sau đó trong cơn lốc xuất hiện một đôi mắt khổng lồ đôi mắt này có màu bạc lạnh lùng từ trên trời nhìn xuống dưới đất tất cả những ai bị đôi mắt này nhìn tới thì không ai mà không kinh sợ cúi đầu theo bản năng quỳ lại còn ý niệm bao la đột ngột tạo ra uy ép khủng khiếp khiến cho đất rung núi chuyển vô số tu sĩ thở gấp tâm thần dấy lên gợn sóng giọng nói của lữ lăng tử Từ trong Chúa Tể Sơn Lạnh lùng chuyển ra Lên đây Hai chữ này vượt qua cả tiếng sấm Bùng nổ, hóa thành vô số dư âm Rơi vào tai mọi người ở đây Làm rung động linh hồn bọn họ Khi mà trong đầu mọi người đang quấy động dữ dội Ngơ thành hít sâu một hơi Bước về phía trước một bước dưới ánh mắt chăm chú của mọi người Hắn bay thẳng đến Chúa Tể Sơn Và biến mất trong thân núi Những tu sĩ đã chờ đợi đến tận bây giờ Nhìn thấy cảnh này thì từng người ngây dại tại chỗ, đủ các loại cảm xúc không thể kiềm chế được mà giao thòa trong lòng, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Nguyết trần tử được triệu kiến khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên nhưng sau đó là sự phấn khích vì đã triệu kiến người đầu tiên nghĩa là có thể có người thứ hai, thế là sự chờ đợi của họ cuối cùng thấy được ánh sáng hy vọng. So với tâm trạng phấn khích của mọi người bên ngoài thì lúc này nội tâm hứa thành lại dâng lên suy nghĩ. Đó là thử nghiệm đầu tiên của hắn đã có kết quả sơ bộ. Lúc này hắn bay nhanh vào thân núi rồi lao thẳng đến đỉnh núi. Nhanh chóng nhìn thấy được một tòa đài điện trông rất đơn giản xuất hiện trong tầm mắt. Đài điện này nằm trên đỉnh núi và cửa điện mở rộng. Khi đến gần có thể thấy chỗ cao trong cung điện có một người đang đả tọa nhắm mắt, chính là Lữ Lăng Tử. Nhìn thấy đối phương hứa thành cúi đầu đi nhanh vài bước Không có bước vào Mà đứng ngay trước cửa điện Cúi người bái lạy, không nói một lời Sau một lúc Lư lăng tử trong điện mở mắt Trong mắt gá không có chút gợn sóng nào Cũng không nhìn ra cảm xúc Lạnh nhạt mở miệng Chuyện gì Giọng nói này chứa đựng quy tắc Như lời nói biến thành hiện thực Quấy động không gian trong vô hình Hứa thành không chút do dự Trả lời bằng giọng nói trầm thấp Xin chúa tẻ ban cho một tư cách vào dưới nguyên bí cảnh. Sắc mặt của Lữ Lăng Tử không chút thay đổi, chỉ liếc nhìn Hứa Thanh một cái, chậm rãi nói, trình chiến công lên. Nghe vậy, Hứa Thanh lắc đầu, nói thẳng, ta không có chiến công. Hắn thực sự là không có. Trước đó, khi mà Hứa Thanh xem xét ngọc giản nhiệm vụ, phát hiện bên trong có đủ các loại nhiệm vụ rất nhiều, nhưng hầu hết nó đều có liên quan đến chiến tranh. Thậm chí nhiều nhiệm vụ còn cần phải giao đấu với nhân tộc và giết chết cường giả. Còn những nhiệm vụ mà không liên quan đến chiến tranh thì chi phí hoàn thành là rất lớn, chiến công lại ít, thời gian thì lâu. Mà để đổi lấy tư cách vào giới nguyên bí cảnh thì cần một lượng rất lớn chiến công. Nếu như đi, thực sự hoàn thành nhiệm vụ thì ít nhất phải mất mấy tháng mới tích lũy đủ. Vì vậy, Gia Thành nghĩ là mình không cần phải đi theo con đường nhiệm vụ, cứ trực tiếp đến tìm Lữ Lăng Tử, xin một cái thì đơn giản hơn nhiều. dù sao thì ở trong phân tích quán và trần nhị nghiêu thân phận của lữ lăng tử là có điểm đáng ngờ <cười> nếu như đối phương thực sự là lữ lăng tử thì với vị trí của mình dù đã trở thành chúa tể khả năng cao cũng sẽ không có nhận ra sự gắn kết nhân quả vậy thì mình đến cầu kiến tỷ lệ được triệu kiến sẽ là rất nhỏ nhưng nếu đối phương không phải là lữ lăng tử thật vậy thì thân phận của gã ngoài nữ đế ra sẽ không cần Không còn ai khác cả. Vì vậy, Hứa Thành nghĩ là mình đến mò xin tư cách vào bí cảnh là khá khả thi. Đây cũng là lý do hắn mò đến. Mà lúc này, sau khi gặp mặt, Hứa Thành vẫn không chắc chắn Lưu Lăng Tử trước mắt có phải là người mà mình đã từng gặp hay không? Hoặc là... nữ đế. Vì vậy, hắn vẫn âm thầm quan sát. Lúc này, nghe lời Hứa Thành nói. Sau một lúc, lư Lăng Tử mới chậm rãi mở miệng. Không có chiến công. Màu đòi tư cách vào bí cảnh Thì cũng thôi Nhưng lại nói một cách hùng hồn như vậy Hứa thành Gan người thật lớn Còn lớn hơn cả sư huynh của ngươi nữa Quy áp theo lời nói của gá chuyển ra Bao phủ toàn bộ chúa tẻ sơn Làm cho vòng xoáy trên bầu trời Càng vang động dữ dội hơn Toàn bộ thân núi cũng rung chuyển Hình thành một cái phong ấn cách ly Bị một câu vạch trần thân phận Hứa thành chớp mắt Tự nhiên hiểu ra Lời nói của đối phương là thử sự gan dạ của mình vì vậy hắn ngẩng đầu đối mắt với lư lăng tử bệ hạ chỉ nói hai chữ hứa Thanh liền im lặng sau một lúc dưới uy áp này lư lăng tử lại chuyển ra lời nói sư huynh của ngươi đâu hứa thành chớp mắt trả lời thành thật y đã đến tiên thuật điện lư lăng tử im lặng sau một lúc gã hử lạnh một tiếng giơ tay lên một tấm lệnh bài bay ra lao thẳng đến hứa Thanh. hứa thành một tay bắt lấy tấm lệnh bài này chính là tư cách để bước vào giới nguyên bí cảnh. Đà tạ chúa tể, Hứa Thanh lại cúi lạy rồi quay người rời đi. đừng có làm lớn chuyện nữa. Sau lưng chuyển đến giọng nói của Lữ Lăng Tử, bước chân Hứa Thanh dừng lại, gáy gật đầu rồi biến mất. khi mà hắn đã đi xa, Lữ Lăng Tử Đà tọa trong đại điện xoa chán nhíu mày. Hứa Thanh còn đỡ, còn biết chừng mực, chứ cái thằng sư huynh của hắn thì thật là phiền phức. Ở tại khu đông của Ma Vũ thì giới nguyên bí cảnh vì có sự trợ giúp to lớn đối với quẩn thần tạo dựng thế giới mới cho nên là một địa điểm vô cùng nổi danh. Nơi mà nó tọa lạc thì lại nằm ở phía bắc tộc địa của Lan Gia cách 7.000 dặm ở vùng Hoang Mạc giới nguyên. Vùng Hoang Mạc này nhìn tới bên ngoài thì là núi non hiểm trở, đầy giấy hung thú, có hơi độc bốc lên, có phong ấn, quy lực kinh người, ngăn cản mọi tu sĩ cố gắng xâm nhập. Nếu thực sự có cường giả Có thể dựa vào lực lượng của mình Phá vỡ phong ấn mà xâm nhập Thì cũng vô ích Bởi vì Không có lệnh bài của Lan Gia Do minh viêm đại đế tự tay tạo ra Tu vi ở dưới đại đế Ở nơi này không thể nhìn thấu bản chất sẽ chỉ bị mắc kẹt trong núi non hiểm trở Mà không thu hoạch được gì Nhưng nếu có lệnh bài của Lan Gia Khi bước vào vùng hoang mạc giới nguyên này Tất cả những gì mắt thấy Sẽ hoàn toàn đảo ngược lại Những gì nhìn thấy sẽ không còn là núi non hiểm trở, không còn là hung thú đầy dãy, không còn là hơi độc bốc lên, mà là một thung lũng khổng lồ. Mà trung tâm thung lũng này có một vật đứng sừng sững, vật đó khổng lồ, kinh người, cao gần vạn trượng, ở bên trên khắc rất nhiều phủ văn. Bất kỳ ai ở lần đầu tiên nhìn thấy vật này chắc chắn là tâm thần sẽ chấn động, dấy lên vô vàn sóng gió, bởi vì đây là một khối ngọc giản. Chính xác hơn thì đây là một ngọc giản lưu ảnh cổ xưa. Không ai biết chủ nhân của nó là ai Nhưng nhìn vào kích thước của ngọc giản này Chủ nhân của nó chắc chắn Phải là một tồn tại kinh khủng Và phi phàm bàn về nguồn gốc Theo như ghi chép của ma vũ thánh địa Ở trong thời kỳ huyền u cổ hoàng Nó từ thiên ngoại rơi xuống Lúc đó rơi vào ma vũ tộc Sau đó lại được huyền u cổ hoàng mượn đi Sau nhiều năm Dưới sự đấu tranh của đại đế Ma vũ tộc thời đó Cộng với vô số chiến công Cuối cùng từ tay của huyền u cổ hoàng đã đòi lại được cái ngọc giản này. Sau đó nó trở thành thánh vật của Ma Vũ tộc. <cười> Trước khi mà tàn diện thần linh đến, Ma Vũ tộc đã theo huyền u cổ hoàng rời đi, xây dựng thánh địa của mình ở thiên ngoại, sau đó trải qua nhiều biến cố, vật này thuộc về Minh Viêm Đại đế, cuối cùng trở thành vật của Lan gia. Sơ kỳ diệu của nó nằm ở đoạn lưu ảnh được khắc bên trong. Cầm lệnh bài của Lan Gia để bước vào ngọc giản này có thể khiến người ta từ hiện thực mà bước vào hư ảo. Từ thế giới hiện tại sẽ bước vào cái đoạn lưu ảnh đó. Còn về đoạn lưu ảnh cụ thể đó, có người gọi nó là sáng thế. Nhiều năm qua, bí ảnh, bí cảnh này luôn được Lan Gia nắm giữ. Người ngoài muốn vào phải trả một cái giá không nhỏ. Mà cuối cùng, liệu có thành công hay không còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của Lan Gia. Nếu như Lan Gia đã không muốn... Thì dù trả giá có lớn đến đâu cũng vô dụng Lúc này bên ngoài vùng hoang mạc dưới nguyên Đầy dãy núi non hiểm trở Thân ảnh của hứa thanh lao tới Cho đến khi dừng lại giữa không trung cúi đầu nhìn xuống Nơi này thì ít người qua lại Và cũng không có ai canh giữ Dù sao thì người có thể đạt được tư cách Vào bí cảnh là không nhiều Mà sự kỳ diệu của nơi này Thì cũng không cần phải canh giữ làm gì Vài giây sau, trong mắt hứa thanh lóe lên tia sáng mở, hắn đưa tay lấy ra lệnh bài do nữ đế ban tặng, không chút do dự mà bước xuống phía dưới hoang mạc. Giống như bước qua một màn nước, nó lọc đi tất cả núi non, hung thú và hơi độc. Ngay lập tức, tung lúng khổng lồ cùng với cái ngọc giản khổng lồ ở bên trong đã hiện ra trước mắt hứa thanh. Đi vào lưu ảnh rau hứa thanh nhìn chằm chằm vào ngọc giản hung ví đó, cảm nhận được ký thức cổ xưa. và ý nghĩa tang thương trên đó, cuối cùng ánh mắt dừng lại phía dưới. Ngọc giản này có gần 3 phần là chôn dưới đất, phần lộ ra chỉ khoảng 7 phần, là loại tồn tại nào mới cần một cái ngọc giản lớn như vậy và tồn tại nào có thể khắc lưu ảnh sáng thế? <cười> Trong mắt Hứa Thành hiện lên một tia mong đợi, tuy rằng từ ký ức của huyết Trần Tử nên hắn đại khái đã hiểu biết về bí cảnh này, nhưng dù sao Cũng chưa từng thấy tận mắt Cuộc đời hắn đã trải qua không ít bí cảnh Nhưng mà bí cảnh trước mắt này Đúng là lần đầu tiên Vì vậy sau khi xác định xung quanh không có gì trở ngại Ngọc giản khổng lồ trước mắt Hoạt động bình thường Hứa thành không do dự Tay cầm lệnh bài bay thẳng vào ngọc giản Ngay lập tức lại gần Không hề dừng lại Khi mà chạm vào cái ngọc giản khổng lồ đó Thì thân ảnh hắn Đột nhiên biến mất Không phải là dung nhập vào trong ngọc giản Mà giống như bị xóa đi vậy Bằng một cách kỳ lạ nào đó, hắn đang hoàn toàn biến mất khỏi thế giới hiện thực và khi xuất hiện lại thì đã ở trong lưu ảnh rồi. Khi mình nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hứa thanh xuất hiện trong lưu ảnh tâm thần dậy sóng không thể bình tĩnh được. Đây là... Hắn thở hổn hển Đối với một người đã từng trải như hứa thanh thì vốn là không dễ bất ngờ như vậy nhưng thực sự cảnh tượng trước mắt làm hắn quá đối kinh ngạc. Đây là một mảnh hư vô. Ở trong sâu thẳm Gia Thành thấy được một ngọn nến khổng lồ, một ngọn nến màu đỏ đang cháy. Khi cháy, ánh sáng của ngọn nến chiếu rọi bát phương làm cho toàn bộ hư vô lấp lánh. Ở trong sự dao động của ánh sáng đó hiện lên vô số ngôi sao và vô số thế giới đang hình thành trong sự tụ họp của bụi trần. Số lượng nhiều đếm không xuể, Chỉ có thể thấy ở bên ngoài quần sáng nhưng ngôi sao và thế giới đó đều ở trong khoảnh khắc hoàn thành quá trình Từ sự tụ họp của bụi trần ở trong khoảnh khắc sau dường như đạt đến cực điểm mà tan vỡ lại biến thành bụi trần giải khắp bát vương. Trong quá trình này, cùng với sự hình thành của thế giới và ngôi sao còn có vô số quy tắc và pháp tắc được sinh ra trong đó. Cùng với sự hủy diệt, ma hòa và bụi trần cứ lặp đi lặp lại, tuần hoàn không ngừng. Chỉ cần nhìn một cái thôi ưa thành thấy ít nhất cũng có hàng trăm ngàn thế giới xuất hiện rồi lại hủy diệt. nhưng mà nó chỉ giới hạn ở bên ngoài quầng sáng thôi. Càng gần ngọn nến màu đỏ, các ngôi sao và thế giới hình thành càng chậm và sự hủy diệt cũng chậm theo. Vì vậy, trong mắt hứa thanh, ở gần ngọn lửa đỏ của ngọn nến, có thể thấy nhiều ngôi sao gần như hoàn chỉnh. Cảnh tượng này, hứa thanh hít vào một hơi thật sâu. Hắn không biết, Đây có phải là thực sự sáng thế hay không, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng là trong đoạn lưu ảnh này, khí thức thế giới đậm đặc đến cực điểm, quy tắc, pháp tắc, bản nguyên, mọi thứ đều có thể thấy được ở đây. Nhưng lại là hư ảo, ánh mắt hứa thành quét qua mọi thứ mà lầm bẩm Nhưng hắn rất rõ, dù tất cả đây đều là hư ảo, dù bản thân bây giờ cũng là vào hư ảo, nhưng đối với tu sĩ quẩn thần thì đây sẽ là một nơi cảm ngộ hết sức tuyệt vời. nhưng nó cũng tồn tại nguy hiểm nữa thần thức của hứa thanh lan rộng bao phủ bát phương thân hình lóe lên mà tiến về phía trước theo như ký ức của huyết trần tử thì hạp cốc ở trong vận mệnh gã xảy ra biến đổi đó là một ngôi sao nằm giữa vị trí quầng sáng của ngọn nến hứa thanh không có chắc rằng qua nhiều tháng thì ngôi sao đó còn tồn tại hay không hay là đã vỡ tan thành bụi trần hay chưa Vì vậy, hắn không có lãng phí thời gian bay nhanh về phía đó. Khi mà đến gần quần sáng, thì hứa thanh cảm giác được sự nóng bỏng. đó là do sức nóng của ngọn nến đỏ từ xa, trong đó cảm nhận được vô số quy tắc và pháp tắc đang bị biến đổi. Hắn cẩn thận, né tránh đi từng thế giới đang tan vỡ, không ngừng đến gần với mục tiêu. Nửa giờ sau, cuối cùng hứa thanh từ xa ta nhìn thấy ngôi sao trong ký ức của huyết trần tử. Ngôi sao này cũng đang trong quá trình tan vỡ. Nhưng do khu vực đó, tốc độ dòng chảy thời gian tương đối chậm nên hiện tại chưa hoàn toàn sụp đổ mà chỉ mới tan vỡ có một nửa. Dù tiếp cận là có nguy hiểm nhưng ít nhất là có hy vọng. Nhìn thấy như vậy, Hứa Thành thở vào nhẹ nhõm, chuẩn bị tiến tới, nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn trầm xuống, tay phải đột nhiên giơ lên vung sang bên cạnh. Một loại cảm giác lạnh lẽo lướt sượt qua bàn tay hắn, không có gì cả. Ánh mắt Hứa Thành lóe lên Đạo ngân của quyền hành nhìn quanh bốn phía, trong đầu hiện lên thông tin về một loài vật nguy hiểm trong kế của huyết trần tử nó tồn tại ở trong giới nguyên bí cảnh này. Đó là một tồn tại kỳ lạ. Về hình thái hay số lượng cụ thể của chúng, huyết trần tử không biết. Gã chỉ biết là loài tồn tại đó, dù không thể nhìn thấy, nhưng khi tiếp cận do nơi này có nhiệt lượng cho nên có thể hình thành cảm ứng đối với cảm giác lạnh lẽo đó, qua đó mà cảm nhận được. Dù không biết hình thái thực sự của chúng, nhưng huyết trần tử lại biết về nguồn gốc của chúng. Những tồn tại kỳ lạ này đã từng là tu sĩ. Điều này nó liên quan đến một mối nguy hiểm khác trong bí cảnh nơi đây. Đó chính là sự đồng hóa. Nếu như lưu lại quá lâu ở cái thế giới lưu ảnh này hoặc tiến quá gần đến ngọn nến đỏ trung tâm thì sẽ có tỷ lệ nhất định bị đồng hóa ở đây. Sau khi bị đồng hóa, tù sĩ giống như bị xóa đi, biến thành một hình thái không rõ, rồi mãi mãi bị mắc kẹt trong cái lưu ảnh hư ảo này, không thể trở lại được thế giới hiện thực. Dù phần lớn những tù sĩ đến đây đã biết trước điều này, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn có người vì nhiều lý do mà cuối cùng bị đồng hóa phải lưu lại nơi này. Sau khi bọn họ bị xóa đi, hình thái của họ là trạng thái linh hồn hay là tầng lớp gì khác, Điểm này thì có lẽ là đại đế sẽ biết, nhưng rõ ràng huyết Trần Tử không hiểu được. Vì vậy, ánh mắt của Thành lạnh lùng quét qua chung quanh, thân thể ầm một tiếng, khí huyết lan rộng, thân thể đặc biệt quán khiến hắn tự tin không bị những tồn tại kỳ lạ này lây dính vào. Sau khi nhìn quanh, Gỡ Thành tiếp tục bay nhanh càng đến gần ngôi sao đang tan vỡ đó. Sắp đến gần, Gỡ Thành nhấc một bước trực tiếp đạp lên ngôi sao này. Ngay khi hạ xuống thì cảm giác nóng bỏng lập tức biến mất. Cây lạnh vô tận từ bốn phương tám hướng tràn tới. Dù là nhìn thấy trống rỗng nhưng ở trong cảm nhận của hứa thanh hắn vẫn lờ mờ cảm nhận được chung quanh có vô số những tồn tại kỳ lạ. <cười> Đây rõ ràng là một ngôi sao có đẩy rẫy những tồn tại kỳ lạ đó. Trong khi đó ở bên ngoài của giới nguyên bí cảnh tại vùng đất phía tây của khu đông Ma Vũ Trên tòa đạo đài thần thánh có hình cánh chim, lúc này đang tỏa ánh sáng rực rỡ. Trên đỉnh của đạo đài có một cái tế đàn hình bát giác một bóng người đang ngồi xếp bằng. Cơ thể thì mờ ảo, không thể nhìn thấy cụ thể, mà chỉ có thể nhìn thấy đường nét. Dù chỉ là đường nét, nhưng mà từ dao động và ký thức kinh khủng không thể diễn tả của người này, khiến tất cả những người đến đây bái kiến đều tâm thần rung động, không dám nhìn thẳng. Như hiện tại, một chúa tể của Tây Ma Vũ đang quỳ lệnh. ở bên cạnh tế đàn gã không thể kiểm soát được sự run rẩy trong lòng mà nói khác đại đế trong khoảng thời gian này toàn bộ thánh địa dù là đông hay tây chúng ta đã tìm kiếm mọi khu vực ngoại trừ nơi mà mình viêm đại đế bế quan đều không tìm thấy vật mà ngài nói mà vũ đại đế im lặng vì chúa tể đang quỳ lại đợi một lúc mới cung kính cáo lui một lúc lâu sau Trên tế đàn yên tĩnh, truyền ra giọng nói trầm thấp của ma vũ đại đế. Vật này thực sự tồn tại sao? Với lời nói của gã vang lên, trên tế đàn lại vang lên tiếng xích sắt, từ trong hư vô hạ xuống một bóng người áo đen. Cả người bị trói buộc bằng xích sắt, đang ăn mòn thân thể. Nhưng người áo đen lại không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, dường như là không thèm để ý, bình thản mở miệng. ta đã sớm nói với ngươi, Hứa nguyện trì diện tự có linh tuệ chưa bao giờ là người khác tìm được nó mà là nó sẽ tự đi tìm người phù hợp nếu như nó không muốn người tìm thấy với tu vi của ngươi cho dù nó xuất hiện ở ngay trước mắt thì người cũng không nhìn thấy mà người tìm kiếm lâu như vậy vẫn chưa có tìm thấy thì đủ để nói lên rằng mà vũ đại đế ngươi không phải là người phù hợp đâu ở bên trong giới nguyên bí cảnh phạm vi chính giữa của vầng sáng tới từ ngọn nến khi mà thân ảnh hứa thành đến đây ngôi sao đang tàn vỡ đống bỗng nhiên bị rất lạnh phủ xuống rõ ràng chỉ một khắc trước ở trong cảm nhận của hứa thanh ngước lên bầu trời là có thể thấy ánh sáng của ngọn lửa cháy giống như một dòng sông ở chung quanh là nóng bỏng vô cùng nhưng ngay lập tức mặt đất đóng băng chung quanh trở nên âm u lạnh lẽo và đậm đặc cùng với sự lạnh lẽo đó là sát ý vô tận từ bốn phương tám hướng vô hình ập về phía hứa thanh trong mắt hứa thanh lóe lên một tia sáng lạnh hắn bước lên một bước ngay khi chân vừa chạm đất mặt đất băng giá chung quanh đột nhiên ầm ầm lấy hứa thanh làm trung tâm xuất hiện từng vết nứt những vết nứt này trong nháy mắt lan rộng như một mặt kính vỡ lại giống như mạng nhện bao phủ phạm vi vạn dặm đồng loạt dấy lên tan vỡ rồi bạo khai Hỗn loạn đan sen giữa không trung tạo thành một dòng chảy đối lưu rồi hình thành cơn bão. Vì vậy, ở trong vô số đất đá văng tung tóe cơn bão càng lớn vô số băng giá bị xua tan quét sạch bát phương. Đồng thời, mưa nhờ sức mạnh của cơn bão hứa thanh nhảy lên, vọt về phía xa. Nhưng sát ý từ những tồn tại vô hình mán không thể thấy lại không giảm đi chút nào do đất bị phá tan mà ngược lại càng thêm đậm đặc hòa vào trong cơn bão. Tuần báo phát ra những tiếng răng rắc rồi trực tiếp bị đóng băng, trở thành một cái cột băng khổng lồ nối liền giữa trời và đất. Dìa của nó còn đang mở rộng theo hướng mà hứa thanh bay đi giống như đang truy đuổi vậy. Hứa thanh nhú mày. ở trong ký ức của huyết trần tử, dù là ban đầu để tránh nguy hiểm cho nên hắn mới vô tình đến ngôi sao này, nhưng ở tại đây lại không có gặp quá nhiều nguy hiểm. <cười> Ngược lại, hắn còn khá là suôn sẻ. Tiến được vào trong hạp cốc đó. Nhưng hiện tại, khi mình đến thì lại khác biệt. Là trong thời gian qua, nơi này đã xảy ra biến đổi. Hay là vì sự hiện diện của ta, nên nó mới khác biệt. Hứa thành đang suy nghĩ, nhưng tốc độ càng tăng. Ở trong tiếng gió rít, khí lạnh và băng giá phía sau ngày càng đậm đặc. Nơi đi qua là mặt đất đóng băng. Gió trời cũng bị đông cứng thành những cột băng. Có những cột băng rơi xuống đất. nhưng có những cột lại tụ với nhau thành hình dạng của răng nanh kéo dài đến tận bầu trời, khiến cho bầu trời cũng có dấu hiệu bị đóng băng. Dường như là những trận sát ý do những tồn tại kỳ lạ này phát động, từ trời, từ đất, từ cơn bão, từ hư vô, từ các tầng lớp khác nhau đều đang truy sát hứa thanh. Tiếp tục như thế này thì có chút bị động rồi. Khi mà lướt qua hồ nước, Theo hồ nước bị đóng băng, hứa thanh dừng lại giữa không trung, cảm nhận bốn phương, xác định nơi này không có tu sĩ khác. Thần nguyên trong cơ thể hắn đột nhiên bùng phát, vô tận kim quang từ cơ thể bắn ra ngoài. Lúc này, âm thần quyền và tử nguyệt thần quyền tạo thành lực sát thương, quét sạch mọi thứ. Những chỗ quét qua, những nơi phát ra tiếng đóng băng đều trực tiếp tan vỡ. Bầu trời đóng băng cũng xuất hiện màu tím, một vầng tử nguyệt dâng lên trong lưu ảnh. chiếu rọi cái ngôi sao đang tan vỡ này còn có vô số hồn ti cho dị tiên lưu của cơ thể hứa thanh bùng nổ ra hóa thành một dòng chảy thay thế cho cơn bão tụ lại thành một vòng xoáy rộng lớn như muốn xé nát mọi thứ thành thế này thì dù là tu dị uẩn thần ngũ hoặc là lục giới gặp phải cũng sẽ bị tâm thần dao động ở dưới lực lượng thần quyền của hứa thanh đất trời sụp đổ thế nhưng khí lạnh băng giá lại không giảm chút nào Nhiều nhất chỉ bị phân tán ra, rất nhanh lại từ bốn phương lần nữa tụ lại khu vực trung tâm là hứa thanh, sát ý không giảm. Thậm chí còn do chấn động tại đây dường như hấp dẫn thêm nhiều tồn tại kỳ lạ tới gần ngôi sao này, từ ngoài ngôi sao mà lao tới. Dù không thể nhìn thấy những tồn tại kỳ lạ đó, nhưng sự xuất hiện của băng giá bên ngoài ngôi sao khiến hứa thanh nhận ra điều này là không thể diệt trừ sau. Trong mắt hứa thanh lóe lên tia sáng không tiếp tục dung quyền hành nữa mà hít sâu một hơi ngay lập tức trong thức hải dâng lên mặt trời chính là huyền dương tiên quang. Ánh sáng này từ cơ thể hứa thanh bùng tỏa ra, hình thành cả ánh sáng và nhiệt lượng, chiếu rọi cả bốn phương. Nhưng hiệu quả vẫn bình thường. Dù hứa thanh tạm thời thoát khỏi nhưng rất nhanh những tồn tại kỳ lạ kia lại lần nữa truy đuổi. Cứ như thế này dù ta có thể đến được hạp cốc đó cũng khó mà toàn tâm đi tìm kiếm nguồn gốc của bụi trắng trong vận mệnh của huyết trần tử hứa thành suy nghĩ qua vài lần giao đấu với những tồn tại kỳ lạ ở đây trong lòng hắn đã có đánh giá sơ bộ loại tồn tại kỳ lạ này là do bị đồng hóa mất đi cơ thể bị ngọn nến đỏ chuyển hóa thực ra là nó có thuộc tính bất tử bất diệt nhưng cái thuộc tính này chắc chắn chỉ là tương đối thôi bởi vì theo những gì mà hứa thành đã trải qua thì tất cả sinh linh, ngay cả thần linh, đều không thể nói là mình thực sự bất tử bất diệt, cho dù là chân thần thì cũng vậy. Nếu không, thì Ngọc lưu Trần sao có thể mưu tính một vị chân thần. Vì vậy, bất tử cũng tốt, mà bất diệt cũng được, đều phải đặt trong điều kiện tương ứng mới đạt thành. Vậy những tồn tại kỳ lạ này, rõ ràng có thể bị ta bóp nát ngay lập tức. Điều kiện để cho bọn chúng bất tử bất diệt là gì đây? hứa Thanh vừa tiến về phía trước, Vừa bị những tồn tại kỳ lạ không thể nhìn thấy đuổi theo, vừa phân tích và suy nghĩ ở trong đầu. Vài giây sau, hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén mà lẩm bẩm Rõ ràng là những tồn tại kỳ lạ này, điều kiện để chúng bất tử bất diệt là không thể nhìn thấy. Bởi vì không thể nhìn thấy cho nên không thể giết chúng. Có nghĩa là muốn giết chúng thì cần phải thấy chúng trước. Gần như trong khoảnh khắc cửa thành nhận ra điều này thì trong lòng hắn truyền đến cảm xúc của tiểu ảnh. chủ đúng hòa hợp ta có thể thấy được hứa thành nhíu mày cảm xúc của tiểu ảnh truyền đến quá đúng lúc cứ như thể đối phương luôn chờ đợi mình nhận ra điều này giọng nói của hứa thành lạnh lùng vang lên tại sao không nói trước chủ ta không thể tại đây ánh nến giới hạn không thể nói tiểu ảnh lo lắng truyền ra cảm xúc ý của nó hứa thành hiểu vì giới hạn có cách gọi là anh đến tại đây nên không thể nói ra, cần hứa thành tự phản ứng lại mới có thể nói. Nếu như là lúc khác thì hứa thành chắc chắn sẽ nghiên cứu về vấn đề này của tiểu ảnh. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải là lúc. Vì vậy, hắn đè chuyện này xuống theo tâm niệm vừa động lệnh cho tiểu ảnh. Ngay lập tức khí thức của tiểu ảnh bùng nổ, bao phủ toàn thân hứa thành Hứa thanh và tiểu ảnh khi trước lúc gặp nguy hiểm sẽ lựa chọn hợp nhất mà sau khi hợp nhất thì sức mạnh của hứa thành sẽ bị áp chế chỉ có một số thần thông đặc biệt mới có thể sử dụng tất cả điều này đổi lại sẽ làm sức mạnh thân thể tăng mạnh sau đó khi mà tu vi hứa thanh tăng lên dần không cần hợp nhất với tiểu ảnh cho đến lúc này sự hợp nhất lại xuất hiện trong nháy mắt tiểu ảnh hóa thành hắc bảo bao phủ hứa thanh còn tạo thành áo choàng đen ở phía sau theo tóc tím tung bay, sức mạnh thân thể kinh khủng của Hứa Thành bộc phát, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Đáng kinh ngạc hơn, đôi mắt của Hứa Thành đã trở thành một mảng đen nhánh, ngay sau đó là dùng mắt của tiểu ảnh để nhìn thế giới. Thế giới này như bị lột đi một lớp mặt nạ, lộ ra hình dáng thực sự, bầu trời là trống rỗng, tinh không là hư vô, phần cuối là bằng ngọc, bụi trần và ngôi sao chung quanh Trở thành những bức tranh Sơn mạch và đại địa đều là một phần Của bức tranh đó Chỉ có ngọn nến đỏ vẫn như cũ Cháy một cách quỷ dị Còn lại là những tồn tại kỳ lạ Mà trước đó không thể nhìn thấy Lần này hứa thành đã thấy rõ Đó chính là ngoài ánh sáng của ngọn nến Hiện ra những bóng đen Hình dạng của chúng thường thay đổi Đôi khi hình người lúc lại hình thú Lúc thì không theo quy luật Đôi khi biến thành sợi tơ Nói chung thiên kỳ bách quái, nhưng màu sắc thì đều là đen nhánh, bản chất là dạng bóng mờ. Qua vô số năm, những tu sĩ bị đồng hóa trong bí cảnh nơi đây, thân thể cọ biến mất, để lại chỉ còn cái bóng. Mà bí cảnh này thực chất là thế giới tranh ở dạng chiếu bóng. Phát hiện đó cũng khiến tâm thần hứa thành dậy sóng, bởi vì nguồn gốc của tiểu ảnh vốn là một bí mật trong lòng hắn, không thể tìm ra câu trả lời. Nhưng hôm nay, dường như hắn đã tìm ra manh mối. Hứa Thanh đột ngột ngước nhìn, về phía ngọn nến đỏ xa xa, đôi mắt cò lại. Trong khi đó thì vô số cái bóng chung quanh đang lao về phía Hứa Thanh. Ngay lập tức, với việc Hứa Thanh bùng phát huyền dương tiên quang một lần nữa, ánh sáng và nhiệt lượng từ cơ thể hắn lan tỏa bát phương, tiếng kêu gào thảm thiết bỗng vang lên. Giống như, một số thần thông đặc biệt, tiên quang là một trong pháp thuật có thể triển khai, dưới sự hợp nhất với tiểu ảnh. Nhưng cái bóng trước đó không thể bị giật. Lúc này dưới ánh sáng của tiên quang nhanh chóng mở dần ở trong tiếng kêu thảm thiết tan thành mây khói. Nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên. Thân thể hứa thanh nhoáng cái lao nhanh về phía trước. Một đường tiên quang chiếu sáng vọt qua hồ nước bay qua sơn mạch. Nhưng nơi đi qua những cái bóng từ bát phương đều tan vỡ. Cho đến một nén nhang sau thì một cái hạp cốc khổng lồ hiện ra ngay trước mắt hứa thanh chỉ là trong mắt hứa thanh thì cái hạp cốc này nó tương tự như hồ nước và sơn mạch đều được vẽ ra dù có vẻ chân thực nhưng thực ra là không thể bước vào hắn đứng bên bờ hạp cốc trầm ngâm một lúc sau đó tiên quang trong cơ thể lại lóe lên được hứa thanh chiếu vào hạp cốc liên tục quét qua sau vài lần sắc đen nhánh trong mắt hứa thanh dần biến mất hắn giải trừ việc hợp nhất với tiểu ảnh thế giới trong mắt hứa thanh trở lại như ban đầu Hạp cốc trước mắt không còn là đồ vẽ Mà thực sự tồn tại Bên trong tối đen không thể nhìn rõ Hứa thanh đứng bên bờ hạp cốc Quét mắt một lượt rồi nhấc chân bước vào thần chi quán tản ra Bao phủ toàn bộ khu vực hạp cốc Và bắt đầu tìm kiếm Hắn cần phải tìm ra Nguồn gốc của bụi trắng trong vận mệnh của huyết trần tử Chỉ là theo thời gian trôi qua Một lúc lâu sau Thân ảnh hứa thanh từ hạp cốc bay ra Đứng giữa không trung phía trên Nhăn mày lại Hạp cốc này tuy sâu, nhưng tổng thể lại không lớn. Vì vậy mà trong một canh giỏ, không chỉ dùng thần chi thăm giỏ toàn bộ, hứa thanh còn tự mình đi qua mọi nơi trong hạp cốc, quan sát bằng mắt, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Hắn không có tìm thấy bất kỳ chỗ nào có thể có bụi trắng và cũng không cảm nhận được dấu vết, cứ như thể là nó đếm nhầm chỗ. Không phải là chỗ này sao? nhưng ở trong cứu của huyết trần tử thì bụi trắng trong vận mệnh của gã, rõ ràng sau khi vào đây thì mới xuất hiện. Hứa Thanh suy tư, sau một lúc hắn đột nhiên lao lên phía trên, trong nháy mắt đến không trung nhìn xuống đại địa, những gì nhìn thấy hết sức bình thường. Vì vậy, hắn lại bay lên cho đến khi rời khỏi ngôi sao này, vần quanh và liên tục quan sát, vẫn không có manh mối. Vậy thì, Hứa Thanh lại truyền ý niệm, Lập tức tiểu ảnh lại hợp nhất, đôi mắt lại đen kịt, gơ thanh đứng ở độ cao này nhìn xuống ngôi sao. Cái nhìn này khiến cho cặp mắt gơ thanh mở to ra, bởi vì trong mắt tiểu ảnh, hạp cốc được vẽ do đó giống như một cái miệng mở ra, còn sơn mạch ở phía xa trông như cái mũi, hai hồ nước xa hơn, tựa như đôi mắt. Ngôi sao này đâu phải là ngôi sao, đầy rõ ràng là một khuôn mặt, hay là nói chính xác hơn, nó là một cái đầu. tâm thần của hứa Thành dậy sóng cảnh tượng này dĩ nhiên không có ở trong ký của huyết trần tử còn hắn tìm kiếm đến giờ phút này đang chăm chú nhìn khuôn mặt trên ngôi sao trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ đây chắc chắn là nguyên nhân khiến linh hồn của huyết trần tử xuất hiện bụi trắng tuy không biết bụi trắng này là cái gì nhưng hứa Thành không chút do dự tay phải giơ lên ngay lập tức một bàn tay khổng lồ hiện ra trước mặt hứa thanh chụp về phía khuôn mặt nổi lên phía trên ngôi sao càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn cuối cùng khi đến gần ngôi sao đang tan vỡ kia, bàn tay khổng lồ mà hứa thanh hiện ra đã phình to đến mức đủ bao phủ cả ngôi sao nhưng ngay khi bàn tay này bao phủ khuôn mặt và hạ xuống thì biến cố đột ngột xảy ra không biết có phải trùng hợp hay không trong khoảnh khắc này mức độ tan vỡ của ngôi sao đạt đến điểm cực đại tiếp theo toàn bộ ngôi sao đột nhiên sụp đổ và vỡ vụn hướng về bốn phía mà mầm tan vỡ cùng tan vỡ còn bao gồm cả khuôn mặt đó sơn mặt hình thành cái mũi bị một khắc là quét sạch hai hồ nước tạo thành đôi mắt trong nháy mắt thì lấp đầy hạp cốc tạo thành cái miệng thì trực tiếp sụp đổ khuôn mặt khổng lồ chớp mắt không còn cùng với sự sụp đổ của ngôi sao thì một sức mạnh hủy thiên diệt địa cũng từ ngôi sao này phát ra bùng nổ khí thế kinh hoàng bàn tay khổng lồ mà hứa thành tạo ra đón nhận đầu tiên bị cơn bão hủy diệt chạm vào khoảnh khắc tiếp theo tiếng nổ vang trời âm thanh âm mầm đinh tai nhức óc khí thức hủy diệt quét sạch tất cả bàn tay khổng lồ không thể chống đỡ nổi mà trực tiếp tan vỡ luôn bản thân hứa thành cũng lập tức lùi lại cho đến khi lùi ra 10 vạn trượng mới miên cưỡng tránh được lực lượng tan vỡ của ngôi sao <cười> khi nhìn lại thì ngôi sao đó đã trở thành bụi bụi này có màu trắng giống hệt như ở trên sợi tơ vận mệnh của huyết trần tử hứa thành tâm thần chấn động lập tức cố gắng thu thập chỉ là bụi trắng này vừa xuất hiện cũng nhanh chóng biến mất mà dùng nhiều phương pháp để thu thập vật này đều không có hiệu quả dù sao trước đó hứa thành đã nhiều lần cố gắng thu thập bụi trắng trên sợi tơ vận mệnh của huyết trần tử đều thất bại nhưng hắn không cam lòng Có lẽ bụi trắng đó vẫn chưa có hỏa vào sợi tơ vận mệnh nên trạng thái tồn tại là khác biệt. Vì vậy, sau khi hứa thanh thay đổi nhiều phương pháp, cuối cùng dựa vào bình ngọc được gia trì bởi thần nguyên và quyền hành thu thập được một ít. Lúc này, hắn cúi đầu nhìn bình ngọc trong tay mà tâm trí tràn ngập suy nghĩ. Hắn đã biết nguồn gốc bụi trắng trong vận mệnh của huyết trần tử. Trước đó, hắn đã từng thấy sự tàn vỡ của các ngôi sao và thế giới khác ở đây nhưng không hề xuất hiện bụi trắng. Chỉ riêng ngôi sao này tan vỡ mới xuất hiện loại vật chất đó. Sơ khác biệt ở đây rất rõ ràng. Những ngôi sao hoặc thế giới từng xuất hiện khuôn mặt đó ở trong khoảnh khắc tan vỡ thì mới xuất hiện bụi trắng. Tiếc là ta đã cố gắng thu thập, nhưng vật chất thần bí này lại tiêu tán quá nhanh. Bình ngọc mà ta thu được lại quá ít. Hứa thành kiểm tra bình ngọc, nhận thấy dù có gia trì quyền hành và thần nguyên của mình, nhưng bụi trắng trong bình không tránh khỏi việc tiêu tan. Dù là tốc độ bị chậm lại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ một ngày, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Một ngày, gỡ thành nhú mày. Thời gian như vậy là không đủ. Mà sự thận trọng của hắn, nên nếu chưa có thử nghiệm và nghiên cứu kỹ, hắn sẽ không hòa trộn cái loại bụi thần bí nào vào sợi tơ vận mệnh của mình. Vì vậy, trọng điểm, thực sự, không phải là bụi trắng mà là khuôn mặt hứa thanh ngẩng đầu nhìn quanh khuôn mặt đỏ liệu có khuôn mặt thứ hai không hứa thanh trầm ngâm một lát trong lòng truyền đến thần niệm của tiểu ảnh rất nhanh tiểu ảnh bay đến hợp nhất với hứa thanh khiến đôi mặt đôi mắt lần nữa đen kịt đi hắn chuẩn bị dựa vào ảnh nhãn để cẩn thận khám phá trong bí cảnh này tìm xem liệu còn khuôn mặt thứ hai như vậy không lúc này hợp nhất hứa thanh không lãng phí thời gian Trong khi bí cảnh biến thành bức tranh Một lần nữa bay nhanh về phía trước Dựa vào ảnh nhán để tìm kiếm Thời gian trôi qua Dù là giới nguyên bí cảnh đã biến thành những bức tranh Nhưng nó không hề tĩnh Mà là tranh động Giống như trong thế giới phù thủy Và lại số lượng còn là rất nhiều Điều quan trọng nhất là Vì ngọn nến đỏ vẫn đang cháy Cho nên dù là ánh sáng và nhiệt lượng Hay là nguy cơ bị đồng hóa Đều tăng lên khi mà Hứa thành tiếp tục khám phá Hai ngày sau Gơ thanh buộc phải lùi lại, một phạm vi tránh xa khu vực quánh sáng và ngọn nến, nhìn từ xa mà trong lòng dâng lên sự u ám. Hai ngày mà chỉ tìm kiếm được có ba phần khu vực, mà đa phần lại chỉ là ngoại vi. Nếu muốn tìm kiếm hết thì không tới mười ngày không thể làm được, mà càng tới gần ngọn nến đỏ, nguy cơ bị đồng hóa càng cao, như thế này thì không ổn. Gơ thanh im lặng một lúc mà trong lòng dâng lên quyết tâm, hắn vẫn còn một lá bài tẩy để có thể sử dụng. Vì vậy, vậy thì, hứa thanh nhắm mắt, thần nguyên âm mầm chuyển động và không ngừng cuộn trào, có một hạt giống quyền hành ở trên khư thổ quán lấp lánh kim quang rực rỡ. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, cuối cùng chiếu sáng khư thổ, từ trong cơ thể hứa thanh lan tỏa ra ngoài, cuối cùng tụ lại thành một sợi thơ vàng quấn quanh ngón tay của hắn. Nhìn sợi thơ vàng mà trong mắt hứa thanh lóe lên hy vọng, Bởi vì sợi tơ vàng này nó thuộc về quyền hành mắn đoạt được từ tu sĩ họ Long của bắc mệnh vương tộc, quyền hành may mắn. Lúc này hắn nắm chặt sợi tơ vàng và bắt đầu thiêu đốt, nhưng chung quanh vẫn như cũ. Ánh mắt hứa thanh quét qua, không thấy điều gì bất thường, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên hắn triển khai quyền hành này, vì vậy bản thân hắn cũng đang trong quá trình khám phá. Sau một lát, gắn nít vào một hơi, rồi lao vào khu vực của ánh sáng của ngọn nến đỏ, tiếp tục tìm kiếm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện ở đây. Anh em thông cảm cho mình nhé, cái họng nó chưa khỏi hẳn.